Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Hưng siết chặt thanh kiếm gỗ đang cầm ở trên tay lại Để tăng thêm dũng khí cho bản thân mình Ông vừa định ném thanh kiếm về phía con quỷ tình Thì ngay lúc đó, ả ta bất thình lình cười lên một cái Rồi phất mạnh tay Sau cái phất tay đó của ả Thì ông Hưng đột ngột cả người cứng đờ Rồi từ từ ngả người nằm xuống sàn đất lạnh lẽo Mạnh thấy ông Hưng dường như không phải là đối thủ của quỷ tình Thì cậu liền thay đổi sắc mặt Cậu vội đứng bật dậy, chuẩn bị ra tay giúp ông Hưng. Nhưng khi Mạnh vừa đứng dậy thì không hiểu từ đâu xuất hiện một làn khói đen xì Làn khói ấy như không có trở ngại mà cứ bay thẳng vào người của Mạnh. Sau khi bị làn khói đen ấy chui vào người, Mạnh cảm thấy sức lực toàn thân đã bị ai đó rút sạch đi rồi. Cậu cứ thế mà nằm sống xoài trên đất, mắt thì chăm chăm nhìn vào con quỷ tình, đang từng bước, từng bước, không nhanh, không chậm mà đi về phía của Hạo Hào và Dung mở mắt chừng chừng nhìn quỷ tình ngày một gần mình hơn. Trong lòng cả hai bây giờ như có hàng ngàn cơn sóng gợn. Nhưng cả hai chỉ biết bất lực nhìn, chứ ngoài ra không thể làm gì được. Hào tuyệt vọng, nhắm chặt hai mắt lại. Ở hai khói mắt chảy ra hai giọt nước mắt không cam lòng. Bóng ông Hưng ngồi bật dậy. Ông dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía của Hào mà chụp lấy tay của cậu cắn mạnh cho cậu bật máu. Hào vì vừa đau, vừa bất ngờ mà kêu lên một tiếng. Dung mở tròn mắt nhìn ông, Mạnh cũng đưa đôi mắt khó hiểu nhìn từng động tác của ông Hưng. Tranh thủ lúc con quỷ tình chưa đến, ông Hưng cầm tay của Hào mà vẽ lên một cánh cửa bằng máu trên sàn nhà. Tuy hơi đau một chút nhưng Hào biết rõ ông Hưng làm như vậy là có dụng ý riêng nên cậu để yên cho ông Hưng muốn làm gì thì làm. Con quỷ tình ấy sau khi nhìn thấy cánh cửa do ông Hưng vừa vẽ thành thì bất chợt à gào lên một tiếng rồi bay về phía của ông Hưng như muốn ngăn cản điều gì đó. Trong mắt của ả ta không hiểu sao Lại hiện lên cái vẻ sợ hãi Ông Hưng thấy vậy thì vội lầm dầm đọc niệm chú Mở cửa âm dương Cân bằng hai cõi Nghe ta sắc lệnh Mở cửa quỷ môn Quỷ môn quan Mở Giết câu Cánh cửa bằng máu của Hào Do ông Hưng vẽ lên đột ngột phát sáng Từ bên trong cánh cửa đột ngột xuất hiện một lực hút Nhưng lực hút đó dường như chỉ tác dụng lên người của con quỷ tình kia mà thôi Chứ mọi người trong phòng không ai cảm giác được cả Con quỷ tình thấy nguy hiểm đến gần Nên đã quay người định bỏ chạy Nhưng ả vừa chạm vào bức tường Thì cả cái gương cổ bằng đồng Và những lá bùa ở trên tường đột ngột Bắn ra tia sáng về phía của ả Con quỷ tình bị những tia sáng ấy bắn phải Thì cả người lào đảo lùi về phía sau Bất chợt cánh cửa quỷ môn quan Phát ra một lực hút cực kỳ mạnh mẽ Ả ta kêu lên một tiếng không cam lòng Rồi sau đó bất lực bị hút vào quỷ môn quan. Sau khi giải quyết xong con quỷ tình, cả người của ông Hưng như không còn một chút sức lực nào hết, ông mệt mỏi dừng ngồi phịch xuống dưới ghế sofa. Mạnh bây giờ cũng đã cử động lại được, cậu lồm cồm bò dậy ngồi lại lên trên ghế, hào thở hắt ra một hơi, Dung cũng nhẹ nhàng cả người đi mà đi vào trong phòng thông báo tin tốt cho bà Chi cùng mọi người nghe. Dung vừa quay đi thì Hào liền cất tiếng hỏi: Khi nãy chú dùng máu của con để mở ra cánh cửa quỷ môn quan à? Ông Hưng cầm cốc trà lên uống một hơi cạn sạch rồi mới trả lời à, đúng như vậy, chỉ có cánh cửa quỷ môn quan thì mới có cơ may chiến thắng được quỷ tình ấy mà thôi Mạnh nghe ông Hưng nói như thế thì liền thắc mắc Ờ, nhưng mà tại sao chú lại dùng máu của Hào như vậy? Máu của đó có công dụng đặc biệt hay sao ạ? Con quên đặc điểm của thằng Hào rồi hay sao? Máu của nó có nhiều âm khí, thuận lợi cho việc mở cánh cửa quỷ môn quan ra đó. Đoạn ông Hưng nhìn đồng hồ một cái rồi lại nói tiếp. Thôi, cũng trễ rồi, hai đứa vào đi nghỉ đi, chú cũng đi nghỉ ngơi đây. Mai chú còn phải đưa linh cứu của mẹ chú lên lò hỏa táng nữa cơ. Nói rồi, ông Hưng đứng dậy đi nhanh một mạch vào phòng. Mạnh và hào, dưới sự chỉ dẫn của Dung thì cũng lên trên phòng của mình. Chờ cho Mạnh và Hào vào bên trong, Dung mới lên tiếng dặn. Có gì cần thì hai đứa bầy cứ gọi tao nhé. Giờ tao xuống dưới, cùng mẹ tao thay bố canh linh cứu của bà nội đây. Nói xong, Dung liền quay người rời đi. Mạnh và Hào không có nói gì thêm mà nhanh chóng lên giường nằm nghỉ. Do đã quá mệt mỏi mà rất nhanh chóng cả hai đã chìm vào trong giấc ngủ. Cả căn phòng chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều nhẹ nhàng. Sáng ngày hôm sau... Khi Hào và Mạnh còn đang chìm trong giấc mộng đẹp thì cả hai đã bị tiếng nói oang oang của Dung làm cho bừng tỉnh. Hào khó chịu nhìn cô bạn, cậu lèm bẩm: "Gì vậy máy? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net